Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lô Âu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tụ Yên cười nói, Chưa chắc cô ấy đã thực bụng quý trọng tôi đâu ạ, nhưng à, chúng tôi đã ở gần nhau hàng 10 năm trời, chỉ cách nhau có một cái tường thôi. Cô ấy ở chùa Bản Hương, nhà tôi vốn nghèo khó, phải thuê một gian buồng ở trong chùa ấy suốt 10 năm. Lúc rỗi tôi thường đến chơi với cô ấy. Tôi biết ít chữ cũng là nhờ cô ấy dạy cho cả đấy ạ. Tôi đối với cô ấy đã là bạn chơi lúc nghèo hèn, lại có tình thầy trò nữa ạ. Khi chúng tôi đi đến nhà cô tôi, có nghe nói cô ấy không hợp với đời, bọn quyền thế không ưa nên là phải đến đây ạ. May sao chúng tôi lại gặp nhau, tình cũ vẫn chưa thay đổi. Cô ấy đối với tôi mối tình lại hơn ngày trước ạ. Bào Ngọc nghe vậy, choáng tay lên, mừng nói. Không trách được, cách ăn nói đi đứng của chị như là bạc nội Minh ngảm, té già là có lai lịch. Tôi đường băn khoăn vì một việc của cô ấy, định đi hỏi người khác. Mày được gặp chị, thật là riêng trời đem lại, nhờ chị bảo rút cho. Nói xong, cầm thiếp đưa cho tụi yên xem, tụi yên cười nói. Tính nét cô này chẳng đổi tí nào cả, vẫn giữ cái thói ngông gàn kỳ quạt. Sư này chưa thấy ai viết thiếp mà lại đề biệt hiểu. Thật đúng như tục ngữ nói, sư không phải sư, tục không phải tục, gái không phải gái, trai không phải trai, chẳng ra nghĩa lý gì cả. Bào Ngọc cười nói, chị không biết cô ấy không phải là người trong đám trần tục, mà là đứng ngoài cuộc đời. Vì thấy tôi cũng hiểu biết một đôi chút, nên là mới đưa đến cái thiếp này. Tôi không biết hàng chữ gì để trả lời cho phải. Nghĩ mãi không ra, đừng định đi tìm cô Lâm, mày sao lại gặp chị đấy ạ? Tổ Yên nghe vậy, đưa mắt ngắm nghĩa bảo Ngọc một lúc, cười bảo. Tục ngữ nói, tai nghe không bằng mắt thấy, không trách được, Diệu Ngọc lại đưa cái thiếp này cho cậu. Cũng không trách được năm ngoái cô ấy lại cho cậu cảnh hoa mai. Vậy tôi xin nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe nhé. Cô ấy thường nói, người xưa từ đời Hán, Tấn, Ngũ Đại, Đường, Tống đến nay, chẳng có bài thơ nào hay cả, chỉ có hai câu dưới đây là hay thôi. Cửa sắt nghìn năm dầu vững chắc, đốt bùn một nắm cũng chôn vùi. Vì thế cối tự xưng là người ngoài cửa, lại thường khen văn của trang từ là hay nhất, nên là cũng tự xưng là kỳ nhân. Nếu trong thiếp cô ấy xưng kỳ nhân, tức là cho mình là người kỳ quạc, thì cậu nên khiêm tốn xưng thế nhân ạ, tức là người nhiều tục lụy Như vậy cô ấy sẽ thích thế ạ. Nhưng bây giờ cô lại xưng là người ngoài cửa, nghĩa là cô ấy đứng ở ngoài cửa sắt. Thì cậu nên xưng là người trong cửa, tất sẽ học ý cùi đấy ạ. Bảo Ngọc nghe xong, tỉnh ngộ ngay, liền uống trà một tiếng rồi cười nói. Thọ nào, chùa nhà tôi đặt tên là Thiết Hạm, tức là cửa sắt, đẻ ra là như thế đấy. Xin ạ chị cứ đi, để tôi ở nhà viết thiết trả lời ạ. Bảo Ngọc về nhà viết thiết, ngoài đề mấy chữ. Người trong cửa là Bảo Ngọc, kính cẩn bái tạ, tự mình mang thiếp đến am lũng thúy, từ ngoài khe cửa đưa qua rồi về. Xong bữa cơm, bình Di mời đãi tiệc, lại bày mấy mâm rượu hoa quả trong ru ấm đường, vì cho vườn hồng hương nóng lắm, vô thị cũng đem hai người, nàng hầu là bội phượng, vai loan, đến chơi ngắm cảnh. Hai người nàng hậu này cũng là bọn con cái trẻ tuổi láo lỉnh không hay đến đấy. Nay vào vườn, gặp bọn tương vân, hương lăng, phương quan, nhụy quan, thật là người họp theo loại, vật chia theo đàm. Hai câu nói ấy quả không sai. thấy mọi người cười đùa, người này không nghĩ gì đến vưu thể có mặt ở đó, cứ để mặt cho đám A Hoàng thuộc dịch rồi chơi đùa khắp nơi. Bây giờ họ đều đã ở trong du ấm đường, mượn tiếng uống rượu, mọi người chơi đùa, bảo các cô sẩm đánh trống. Bình Nhi ngắt một cành thược sược, tất cả độ 2 30 người, chuyển tay cảnh hoa làm tổ lệnh, vui đùa với nhau một lúc. Khi đó có người vào trình. và bên nhà họ chân cho hai người đàn bà đem lễ đến ạ. Thám Xuân, Lý Hoàn và Vưu Thị cùng ra tiếp ở nhà khách. Mọi người trong nhà đều ra ngoài chơi, Bội Phượng và Thanh Loan đi ra đánh đu bảo Ngọc nói: "Hai cô lên để tôi đẩy cho ạ." Bội Phượng cuống lên nói: "Thôi, thôi đừng quấy chúng tôi nữa ạ." Chợt thấy mấy người bên phủ đông hớt chạy đến nói: "Không Ông đã quyết tiên rồi ạ Mọi người giật mình nói Lại nhỉ Chẳng thấy ống đau gì Sao lại mất ngay ạ Người nhà nói Ngày nào ông cũng tu luyện Chắc là thành quả tên tiên rồi ạ Vô thể thấy thế Nghĩ ngay bố con giả chân và sản tiễn Không có ai ở nhà Lại không có một người đàn ông nào Lo lắng cho mình Nên cũng không khỏi bối rối Chị ta vội bỏ ngay đồ trang sức Sai người đến quán huyền chân giam cả bọn đạo sĩ lại chờ giả chết về xét hỏi một mặt vội lên xe dẫn bọn vợ lai thăng và những người hầu x trong nhà đi ra ngoài thành lạiờ thầy thuốc đến xem chết vì bệnh gì thầy thuốc thấy người đã chết rồi còn bắt mạch và đâu được nữa họ vốn tiếp thuận đạo khí của giả kính là rất thảo huyền Đến cả những việc lễ sao, giữ giờ, uống linh sa Nhiều sự nhạc nghĩ, hư tồn tinh thần Hại cả đến tính mệnh Này ông ta đã chết, bụng cứng như sắt Mật và môi, sáng nứt cả ra Các thầy thuốc bảo bọn bà già Đó là do ông bút vàng, uống linh sa Theo phép đạo đâm già, chảy ruột trương bụng mà chết à. Các đạo sĩ sợ quá nói Đó là vì ông bút đàn xa theo phép biến chuyển mới, Đêm nỗi bị hại. Bọn tiểu đạo chúng tôi thường khuyên, Công tu luyện, chưa đến ngày thì không tìm uống. Không ngờ hôm nay vào lúc giữa giờ, Người lẹ bị uống liền là quên tìm ngay. Việc ấy là do thành tâm đắc đạo, Xa ngoài đẻ khổ, thoát khỏi thẻ phát đấy ạ. thể cũng không nghe, cứ bảo giam họ lại, ai người cưỡi ngựa đi báo tin thấy trong quán chật hẹp không để được áo quan và cũng không thể bước vào trong thành ngược vô thị cho người chết mặc quần áo cẩn thận đặt tàu kiểuêm đưa về để ở chùa Thết H bấm đốt ngón tay sớm nhất cũng phải nửa tháng nữaả chân mới về đến nhà hiện giờ trời đưng nồng nực không thể chờ được vô thị liền đứng lên lo rệợu Bảo thầy cúng chọn ngày khâm liện. Áo quan thể sắp sẵn từ lâu đã để sẵn ở chùa này nên cũng rất tiện. Sau ba ngày sẽ phát tang và đặt đàn làm chay. Phượng thơ ở bên phủ Vinh ốm nên không đi được. Lý Hoàng phải trông non bọn chị em. Bảo Ngọc chẳng biết việc gì cả. Nên công việc bên ngoài đành phải tạm giao cho mấy người quản lý hạ nghỉ. Bọn giả thiên giả quang, giả hành giả anh, giả xương giả lăng, mỗi người giữ một việc. Vô thị không về nhà được, liền mời cái mẫu của mình đến phủ ninh trong non hộ. Bà cái mẫu đem theo hai người con gái chưa có chồng đến ở cả đấy mới yên lòng. được tìm cha chết, giả chân xin phép nghỉ, giả dung cùng là một viên chức. Bộ lễ thấy nhà vua coi trọng đạo hiếu nên không dám tự quyết phải tâu lên xin ý trị. Nhà vua là bậc nhân hiếu hơn trời trọng đãi dòng dõi những bậc công thần. Tiếp được sứ tâu liền xuống chiếu hỏi giả kính sử chức gì. Bộ lễ tâu giả kính là tiến sĩ xuất thân còn quan chức của ông ta đã phong ấm cho con là giả chân rồi. Tạc Kính tuổi cao nhiều bệnh, thường tịch dưỡng ở quán Huyền Thiên ngoài đô thành, nay bị ốm chết ở đó. Con là thân cháu là Tung, nhìn có quốc tang đều trực hầu ở đây cả, nên mới xin phép về hâm niệm. Mẹ vua nghe nói, đặt cách xuống chiếu chỉ. Tạc Kính tuy không có công gì với nước, nhưng nghĩ đến lòng trung thành của ông ta, truyền tặng cho Hàm Ngũ phẩm. Cho phép con khéo đem linh cữu qua cửa bắc vào đô thành, được khâm ở nhà tiên. Con khéo phát tang làm lễ xong rồi, rước linh cữu về quê quán, lại chuyển cho Quang Lộc tự chiếu lễ đến tế. Trong chiều, từ Vương công trở xuống cho phép đến tế riêng, phải theo chỉ thi hành. Chỉ vô vừa xuống Không những người nhà phủ xà tạ ơn mà cả bậc đại thần trong chiều cũng không ngớt lời gieo mừng ca tụng Cha con giả chân ngày đêm lật đật trở về, giữa đường thấy giả khiên giả quang cưỡi ngựa dẫn người nhà đi đến, chồng thấy giả chân họ đều xuống ngựa chào hỏi. Giả chân hỏi, đi làm gì thế? Giả thiên trình, chị cả sợ anh và cháu về trước rồi, cụ đi đường không có người trông non.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 CR ngắn chấm Cn kết mục đọcuyện đến đây là hết thân ái chào các bạn